mười bốn xuất động mẹ hai cái tiểu ra hỏa t ỉ n h ngủ bụng cô lố lố kê ơ c ụ c cưng tỉnh thời khinh khinh tập trung tinh thần tốc độ xe thêm đến nhanh nhất hai giờ sau vẫn là bị này hành thổ thú biến dị con nhím cấp đổ đến thời khinh khinh xuống xe nhường hai cái hải tử ở trên xe trốn hảo thời chi hành cùng thời chi khoảnh nhìn về phía bên ngoài chi chít ma mật thổ hoáng sắc biến dị động vật kinh ngạc há to miệng ba mẹ thời chi hành cùng thời chi k h o ả n không thể nhìn mẹ một người đi cùng này biến dị động vật l i ề u mạng hai đứa bé cũng mở cửa xe chạy đến thời khinh khinh bên người thời khinh khinh hô hấp một chút ai cho các ngươi xuống dưới nhanh lên xe trên xe nàng bố trí phòng ngự trận bảo hộ bọn họ khẳng định không thành vấn đề thời chi hành cự tuyệt không cần ta cũng có thể ám hệ dị năng theo trên người buôn chạy mà ra chiều khoảng cách gần nhất biến dị con nhím đánh tới mắt thường chứng kiến kia chỉ biến dị con nhím trên người bị trước ra một cái động nằm trên mặt đất chi hoa gọi v ậ y mấy trăm chỉ biến dị con nhím kiêng kỵ nhìn về phía thời chi hành nguyên bản về phía trước động tác cũng đều dừng lại không lùi cũng không tránh ra liền như vậy luôn luôn giảo thời chi khoảnh không quá hội công đánh nghĩ nghĩ đem thư tiểu huy hô lên đến màu xám tiểu thụ theo thời chi khoảnh ý niệm biến ảo thành một cái con chuột thời khinh khinh đứa nhỏ này là tới khôi h ả i thời chi hành ca ca làm ra đến nhất con chuột can s â m sao thời chi khoảnh ho、oh, oh, ho tuyệt vọng ỉn t h n g sao sẽ như vậy thư tiểu huy ba vô tội ỉn không có biện pháp ai nhường nó cấp bậc thấp thôi thời chi hành p h ụ ngạch đem thư tiểu mạc hô lên đến người này vừa ra tới nháy mắt phong tao toàn trường mấy trăm chỉ biến dị con nhím đều đi theo run lẩy bẩy thân thể thời khinh khinh thở dài một tiếng là nên xuất động chiến s ủ n g thời khắc lúc trước cùng kia chỉ biến dị con nhím chiến đấu khi nàng là muốn thử xem thực lực của chính mình lại tôi luyện tôi luyện chính mình sau này giải quyết xong đối phương sau nhìn đến nhiều như vậy biến dị con nhím ở đầu tiên tưởng khẳng định là muốn chạy trốn a nay thôi chạy cũng chạy không thoát cũng chỉ có thể chiến đấu thời khinh khinh chiến s ủ n g trăm tiểu hợp không gì lực công kích h u y ễ n tiểu thảo là ảo hệ phối hợp tinh thần hệ dị năng công kích rất tốt cho nên thời khinh khinh đem huyễn tiểu thảo hô lên đến về phần xuân chi miên lần trước nàng nhường xuân chi miên phân ra mầm móng hơn nữa nó sen thu ở hấp thu nó lực lượng ngủ say cho nên lúc này cũng không có gì dùng thời khinh khinh nhưng là tâm thủy ma quỷ điệp ma quỷ điệp hiện tại là xuân chi miên sen thú nàng là xuân chi miên chủ nhân cho nên ma quỷ điệp là chịu nàng khống chế nhiên ma quỷ điệp ở ngủ say hết thể chỉ có thể chờ chúng nó tỉnh lại tài năng thấy bọn nó thực lực hoặc là nói có chúng nó ở nàng có lẽ có thể treo lên đánh yến thần cùng g á i kia chiêm cư a mặc thân thể quý mặc nôn cũng không nhất định thời khinh khinh buộc chặt tâm khẽ bung ô lỏng đương nhiên n à y hết thể đều là ý tưởng chân chính như thế nào hay là muốn xem qua tài có thể biết tiểu hành tiểu khoảnh chúng ta đánh không lại chúng nó nhiều như vậy cho nên mẹ hội đem chúng nó vây khốn sau đó một cái một cái phóng xuất đó là một tốt lắm phương pháp nàng đã mang theo đứa nhỏ xuất gia cũng không thể một mặt bảo hộ bọn họ làm cho bọn họ chiến đấu chỉ có theo mỗi một lần trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm tài năng nhường chính mình trở nên càng mạnh thời chi hành cùng thời chi khoảnh gật đầu tốt mẹ thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất gia ngũ hành trận ở những k ê u biến dị con nhím còn cùng bọn họ bị vây rào trạng thái trước một bước đem trận pháp bố hảo biến dị con nhím nhóm dường như nhận thấy được cái gì sử dụng thổ đ ộ n lại phát hiện độn không r a học bi lở vệ l ì đ ó i ổ